bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Hư. Chương 22. tim Mẫn quay lại, nhìn nàng xa xăm. Loại thuốc chỉ thương này không thể đổi thành chè được, uống xong một lúc mới có thể uống thêm nước. Lại từ chiếc bàn lưu ly nhỏ bên cạnh Lấy một quả quýt, đột vỏ cho nàng Nếu thấy đắng, ăn quýt giải đắng Nghe nói không có gì đáng ngại Phượng Cửu chia tay đón lấy quả quýt cúi đầu uống thuốc, nghe từ mệnh thở dài Nàng ngẩn đầu lên, âm thanh nhỏ dần ta xăm Ta nhàn rỗi, cũng chính là nhàn rỗi Đi 13 tầng trời giờ hỏi chuyện của ngươi Nghe nói ngươi làm bị thương cái công chúa đông hoang gì đó Bị Đông Hoa giam giữ ra sao Người bị thương như thế Không phải bị công chúa gì kia trả thù đó chứ Động tác uống thuốc của nàng Dừng lại một chút Rất nhẹ lắc đầu Ti mệnh lại nói Hai ngày sau Đông Hoa đại hôn Nghe nói người kết hôn là Cái công chúa ma tộc gì đó Bị móng vuốt của người làm cho bị thương Người định sẽ làm như thế nào Nàng thấy tay cầm trái quyết của mình Cứng đờ ra Nàng biết bọn họ sẽ đại hôn, nhưng thật không ngờ lại nhanh đến như vậy Nàng ngẩn đầu, nghi, nghi hoặc nhìn về phía ti mệnh Có một chút chuyện muốn họ xuất hiện trong ánh mắt Ti mệnh giống như đọc được suy nghĩ của nàng Không ai tìm ngươi cả, bọn hắn hình như cũng không biết là ngươi đã mất tích Nàng nhìn thấy bàn tay của mình cũng trở nên trắng như sơ quít Ti mệnh đột nhiên đưa tay xoa xoa chán của nàng Động tác này của hắn kỳ thực có chút vượt quá khuôn khổ Nhưng bàn tay vỗ về cái chán lạnh như băng của nàng quả thực rất ấm áp Trong mắt nàng trào ra một chút nước mắt Sửng sờ nhìn hắn Trong ngượng ngùng Nàng cảm thấy hắn nhẹ nhàng xoa cái chán của nàng Như muốn xoa dịu lòng nàng vậy Sau đó lại nghe hắn hỏi nàng Điện hạ, người có muốn trở về thanh khâu hay không? Nàng gật gật đầu Hắn lại hỏi nàng Hơn 2.000 năm chấp niệm người thực sự buông xuống được. nàng hơi hơi gật đầu. hắn vẫn còn hỏi nàng. vậy người có muốn nhìn thấy hắn lần cuối hay không? nàng vẫn gật đầu. nàng cảm thấy mỗi câu hỏi của tim mệnh giống y như là nàng đang tự nói với chính mình, như là phần mạnh mẽ kiên cường, muốn cùng phần yếu đuối do giữ trong chính mình dứt khoát một lần giải quyết cho xong. đoạn duyên phận này, chuyện này nàng có thể kiên trì đến giây phút này, thật đã không dễ dàng. Trước đây nàng có thể kiên trì lâu như vậy là vì bên cạnh đông hoa không có người con gái nào Nàng thích chàng một phần cũng chính là vì bản tính cố chấp tốt đẹp này Nếu chàng đã muốn thành gia lập thất trở thành phu quân của người khác Nếu nàng vẫn để mặt cho đoạn tình tương tư đơn phương này Chính là biến thành một đoạn tình cảm tốt đẹp, thành một loại dây dưa đáng ghét Nữ tử thanh khâu các nàng không dung nạp loại không biết tự trọng như thế Cho dù nàng là một loại nghiêng kỹ còn nhỏ, hết sức lông bông Nhưng đến lúc này, nàng không thể cho phép mình luống sâu thêm được Cuộc sống sau này không chừng sẽ biến thành bất hạnh Nàng thật cẩn thận, tách quả quyết đưa cho ti mạnh một nửa Trong mắt trắng đen rõ ràng không còn nước mắt nữa Ti mệnh nhận được quả quyết, một lúc sau thấp giọng nói Được, chờ ngày mai người đỡ một chút, ta sẽ đưa người đi gặp người kia Trong trí nhớ của phượng cũ, lần cuối cùng nàng là một tiểu hồ ly đi gặp Đông Hoa Là một ngày gió nhẹ đầy mây Nói là gặp nhưng kỳ thực có chút không xứng Chính là ti mệnh dùng thuật ẩn thân Lén vào cung thái thần đèn nàng ôn trước lòng ngực Cho nàng từ xa xa ngắm nhìn đông hoa một cái Bình thường Đông hoa vốn là đi tiểu lâm vi Lá sen trùng trùng giữa hồ sen Điểm suyết không ít sắc hoa sen Ngoài kia còn tọa lạc Cái đình hóng mát làm từ bạch đàn Đình lục giác Lúc này còn đang ngồi trong đình là cơ hoành Đã nhiều ngày không gặp cùng một con sư tử một cánh. Trên bàn thạch anh trong đình có một tờ giấy tuyên thành đang mở. Cơ Hoành cầm bút đang viết viết cái gì đó. Sư tử Tuyết kia ngồi sau lưng nàng, chưa tới hai bước để phục vụ. Phượng Cửu rung mình một cái, bây giờ nàng nhìn thấy con sư tử kia sẽ theo phản xạ mà đau cả người. Cơ Hoành rất nhanh thu giấy lại, vẫy tay kêu con sư tử tới gần. Cái còn sư tử bản tính hung ác như thế mà cũng thật biết nghe lời. Yên lặng chờ cơ hoành thu giấy tuyên thành, cùng nhiên mực để lên lưng nó, lại lấy đầu dụi dụi vào tay của cơ hoành. Chắc là cơ hoành có vài phần ngứa ngáy, cười khanh khách. nước nhìn ra hồ sen ở bên ngoài, tùy ý ngắm nhìn thanh đoạn đao của đông hoa, nói Xem ra, tác oanh người đói bụng rồi, tuyết Linh Chi của lão sư ở chỗ đó, tuy rằng chưa đến giờ ăn trưa, người ăn tạm một đóa đi. Phượng Cửu ghi nhớ trong lòng thì ra con tiết sư kia tên là Tát Oanh. Bên chừng Đông Hoa quả nhiên đặt một chiếc thùng, lộ ra vẫn là một tia ánh sáng nhu hòa linh bình của cỏ linh chi. Tát Oanh là một sủng vật ngoan, nghe cơ Hoành dặn bảo, không giống như lần trước, nhanh như gió nhảy đến trước mặt Đông Hoa. Nó trở trên lưng tờ giấy tuyên thành, dán đi tao nhã đẹp mắt, thong thả bước trên bậc thang của đình lục giác, nửa đầu ngậm linh chi trong tay Đông Hoa. Lại một lần nữa, ca tụng cơ Hoành phượng cũ nằm trong lòng tim mạnh khẽ nâng ánh mắt nhìn màn kịch cái đó không xa cố chấp buông tay thế này thật không cam lòng khách quan đánh giá tình cảnh trước mắt nam chủ nhân tuấn mỹ nữ chủ nhân xinh đẹp còn có cả một con xuất sinh nghe lời hai người đều yêu thích linh sủng đều cảm thấy tình cảnh như vậy thật là nên thơ như tranh vẽ cực kỳ chọn vẹn hài hòa hoa phật linh trong vườn đang mùa nở rực hoa linh đang giống như một cái chén nhỏ điểm xuyết đầy cành gió thổi qua lão đảo muốn ngã phượng cửu ở trong lòng của ti minh giật giật hắn ghé vào bên tay của nàng nhẹ giọng nói tỷ chưa một người một cáo đang muốn xoay mình một tia hàn quang như tia chớp xé gió xác định trên cành hoa phật linh khô ở bên cạnh phượng cửu ngừng thở nhìn thấy cách đó không xa một thân ảnh màu tím ở nơi mưa hoa phật linh đang chậm chậm rơi đi tới từng bước đều là tư thế uy nghi nàng trước đây dù sao cũng ở bên cạnh chàng cũng không có như thế này để ý qua. Nhìn chàng xem, chàng từng bước đi đến bên cạnh vườn cây hoa phật linh, đưa tay nhặt mảnh hoa bị chém đứt vương trên trường kiếm rồi thu trường kiếm. "Mẹ nói chứ." Hướng về phía ánh trăng ẩn đạm, trồi lên trên mặt tìm tòi nghiên cứu thần thái. Nàng nhớ tới thanh kiếm này vừa rồi vẫn chỉ là đoạn đao trong tay chàng, chắc đây chính là thanh kiếm chàng làm dùng cho Liên Tống làm quà sinh nhật cho Thành Ngọc Nghiên Quân. Chàng đang thử tốc độ cùng sức mạnh của thanh kiếm trên hoa Phật Linh. Nếu là kiếm quá nặng, tốc độ quá chậm, sẽ bị bám gió. Tất nhiên sẽ thổi đi một đám hoa Phật Linh nho nhỏ, chứ đừng nói gì đến chuyện đem nó chiếm làm hai. Chàng xem xét trong chút lát, mặt mày thần sắc chăm chú, khiến nàng cảm thấy thật quen thuộc. Nàng luôn luôn cảm thấy vẻ mặt này của chàng chính là nhìn đẹp nhất. Chàng nâng tay lấy kiếm từ giữa thân cây ra, lại tạo thành một trận mưa hoa. Bao nhiêu cánh hoa phật linh bị chém ra Thuận theo cánh tay chàng Phiêu phiêu trong gió Nàng chìa đôi tay nhỏ Những đóa hoa nho nhỏ không trọn vẹn rơi vào trong tay nàng Nàng có chút kinh ngạc Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chăm chú nhìn vào đóa hoa hỏng trong tay Một hồi ngẩn đầu Trong tầm nhìn chỉ còn bóng lưng chàng Xa dần nổi bật trong mưa hoa Hai người từng cách nhau gần đến như vậy Nhưng chàng đã không gặp nàng Thật ra thì đông hoa có gì sai đâu Chàng không biết nàng chính là phượng cũ của thanh khâu Cũng không biết nàng thích chàng Cũng không biết nàng vì chàng mà nỗ lực cố gắng như thế nào Chỉ là cả hai lúc ấy không có duyên phận Cái gọi là yêu Cũng không thể cố gắng là có thể có được Nàng cố gắng nhiều đến như vậy cũng không có được Đã đủ để hết hy vọng Tuy rằng cả hai nhất định đã không có duyên phận Nhưng nàng không tiếc núi Trong đầu nàng lại hiện lên hai thanh âm hỏi đáp Lại là mặt yếu đuối và kiên cường của bản thân Ti mệnh xoa nhẹ đầu của nàng, thở dài ôm nàng rồi đi Nàng nghe thấy chàng đối thoại nho nhỏ kia trong đầu dường như dừng lại ở bên tai Ly biệt rất khó khăn Có cái gì đó thật là khổ sở, một ngày nào đó còn có thể gặp lại Nhưng mà là lần sau gặp lại trong lời nói thôi, không còn được nhìn chàng bằng tâm ý như vậy nữa Những yêu thương quý trọng ta đều bỏ trong ký ức mà mất đi tâm ý lúc này của ta đối với chàng Chẳng lẽ là tổn thất của chàng hay sao? Lúc này thật khó sống Hẳn là chàng chẳng biết tại sao Lệ từ khóe mắt chảy ra Nhỏ giọt vào bông hoa Phật Linh Như đang theo chỗ hỏng của tàn hoa Chàng ra một đoạn bi thương nồng đậm Nàng không nhịn được Quay đầu lại nhìn Trong tầm nhìn mông lung Chỉ nhìn thấy mưa hoa giống như tuyết rơi phiêu diêu Trời đất đều tĩnh lặng Nàng nâng tay lên Hồi lâu Nhẹ nhàng viết trên tay của ti mạnh điều mà nàng muốn nói Sau này tất cả sẽ khác hơn Nàng cảm thấy hắn dừng bước Thật lâu sau Lại vượt quá khuôn phép Chiếm hữu cái chén của nàng Đúng vậy điện hạ Tất cả rồi sẽ tốt thôi Ngày thứ 2 13 tháng 9 Sổ tử vi nói đây là một ngày tốt để cưới gà Tế tự khai quang 13 tầng trời cùng nghênh đón đại hôn Của đông hoa và cơ hoành Hôn sự long trọng chưa từng có Trong tưởng tượng này Lại làm vô cùng đơn giản Ngoại trừ cung thái thần trong tầng trời thứ 13 Có chút không khí vui mừng Còn lại thư khiêu chiến tất cả đều không có động tĩnh gì Quả nhiên là hợp với phong cách xưa nay của đông hoa Phượng Cửu ban đầu tính toán ở lại một đêm Rồi mới rời Cửu trùng thiên Trước khi đi nàng mượn nhà bếp trong phủ tiên Mệnh Nướng mấy củ khoai lang rồi gói lại chở trên lưng Lén lút hướng về tầng trời thứ 13 đi một chuyến Nàng đem gói khoai lang đặt tại cửa cung thái thần sem như quà mừng gửi cho Đông Hoa, cho dù là các đức nhân duyên nhưng dù sao mấy tháng qua Đông Hoa cũng rất chiếu cố đến nàng, nàng luôn ghi nhớ rõ trong lòng. Nàng không có gì tốt để tặng chàng, nướng mấy củ khoai lang cũng không biết là cuối cùng có đến được tay chàng hay không. Chàng nhìn thấy chúng nó, không biết là có hiểu được là của tiểu hồ ly này hay không, nhưng mà nếu là nhớ không nổi cũng không sao. Trăng sáng treo cao, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng cung truyền đến một ít âm thanh của hỷ nhạc, đàn sáo. Trong lòng bình tĩnh đã không còn buồn, không còn vui, chính là một loại cảm xúc không thể diễn tả, chậm rãi bao phủ lấy nàng. Giống như lần trước ở trong vườn, với con sư tử tuyết một cánh, vô tình ngã xuống dòng sông nhỏ khi ở giữa vườn, lại không biết cảm xúc này rốt cuộc là vì cái gì. Hơn 300 năm sau, đem chuyện kiếp trước tỉ mỉ nhớ lại một phen, lại có chút cảm giác hốt hoảng không thật. Đó chính là 300 năm, Đây là lần đầu tiên, nàng nhớ lại chuyện Một vị thần bị tổn thương kỹ càng đến như vậy Mới hiểu được nỗi buồn của một vật nhỏ bé Một chuyện nếu nhớ lại, không phải là có chuyện như vậy Nếu không nhớ lại, không phải là cũng không có chuyện như vậy hay sao Đến nỗi Yến trì ngộ và Đông Hoa mười mấy vạn năm cùng rơi vào một chuyện duy nhất Tại sao lại là câu chuyện chẳng hay ho gì Phượng Cửu ước chừng đoán ra một phần Ngay cả Đông Hoa thích cơ hoành thậm chí hai người bọn họ cũng chỉ cách một bước là tu thành chính quả, nhưng một bước tới nhà này lại thành một ngẽ ba. Trong lời đồn, đêm đại hôn, cơ Hoàng lại không thấy tung tích. Ngược lại, vốn là cơ hoành mặc hồng y, đội khăn voan ngồi trong phòng tân hôn, lại là công chúa Chi Hạt. Viện này quanh co như thế nào? Phượng Cử đã sớm biết hơn mọi người một bước. Hôm đó nàng đi thái thần cung tặng khoai lang thì bị Chi Hạt một thân hồng y chặn ở cửa cung. Từng lời, từng lời đều là chế diễu. Lúc đó, Chi Hà còn dùng một chút ngụy biện, khiến nàng tin rằng nàng và Đông Hoa cuối cùng thì người có tình cảm sẽ thành thân thuộc. Dục vọng hung hăng tổn thương nàng, rồi lại tổn thương nàng. Phượng Cửu nhớ rất rõ một thời khắc. Nàng cảm nhận được chính xác chuyện này rất kỳ lạ, nhưng chung quy là đại hôn của Đông Hoa. Nàng khi đó vẫn còn chưa tin Đông Hoa đối với cơ hoành là có tình, có ý đảm thấy được bất luận chàng cưới cơ hoành hay là cưới chi hạt cũng chẳng có gì khác biệt cũng chỉ có thể nói nhiều người bị tổn thương hay là không nàng khi đó dù là trên người hay trong lòng tổn thương này mặc dù vẫn chưa hồi phục nhưng chẳng biết phen này là do lột xác trải qua từng ấy đau đớn hay là do nguyên nhân nào khác ngược lại rốt cuộc không còn một chút cảm giác đau đớn nào trong phạm âm cốc Mặt trời chói chang như thiêu như đốt Thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng ve kêu Yến chỉ ngồi ở bên cạnh Càng ngày càng hứng thú Trong lời đồn Mặc dù nói đêm tân hôn cơ hoành không biết tung tích Nhưng lão tử từ một con đường bí mật nghe nói Cơ hoành đêm đó Cùng một thị vệ hậu cận từ nhỏ mừng tô bỏ trốn Hắn cười ha hả một trận Đêm động phòng hoa chút vợ cùng nam nhân khác bỏ trốn Chuyện như vậy mấy người có thể chịu được <cười> Người nói, khối mặt băng nó có xui xẻo hay không Phụng củ lặng đi một chút Đêm đó sau khi rời khỏi cửu trùng thiên Nàng chưa từng hỏi qua chuyện của Đông Hoa Nghe Yến Trì Ngộ nói cơ hoành như thế nào mà rời đi Nhất thời kinh ngạc Tuy nhiên nàng đối với những lời của Yến Trì Ngộ Vẫn có nhiều điểm hoài nghi Nàng ở cung thái thần Nhìn thấy dáng điệu của cơ hoành đối với Đông Hoa Toàn bộ đều là chân tâm thật ý không phục sùng bái Có lẽ còn có chút ái mộ không giống với việc dùng chèn để làm ngụy trang chuyện này nó không chừng là có gì đó kỳ quái dần dần có một vài đám mây áp đến ánh mặt trời cũng đang từng chút thu về tình hình này hình như là hoàn cảnh trời sắp mưa phượng cũ một mặt nhìn trời một mặt nhìn yến chì ngổ với bộ dạng không thể nhìn cười được cùng lúc này nàng đang nhớ đến một chuyện cũ đau thương trong lòng nặng nề không thể so sánh nổi cảm thấy hơi chói mắt nhịn không được đã kích hắn một chút Anh hùng ngươi hẳn nhiên cũng thích cơ hoành Cơ hoành cùng người khác bỏ trốn Mà không phải bỏ trốn cùng ngươi Muốn chi Nàng dù chưa cùng Đông Hoa làm lễ đậu phòng Trung quy hai người cũng đã bái thiên địa Vẫn tính là vợ chồng rồi Sau tất cả Ngươi muốn mạnh mẽ hơn để làm gì Đến nỗi mà vui vẻ như thế Yến trì ngộ sắc mặt kỳ quái Hướng nhìn nàng Cùng bái thiên địa Người không phải là gia quyến cho phủ của Đông Hoa Kỳ quái Sao ngươi biết Phượng củ ngẩn người Biết cái gì Yến trì ngộ gãi gãi đầu Cối mặt băng đó Không có bái thiên địa cùng cơ hoành đâu Nghe nói hắn nuôi một con hồng hồ ly Xem như linh sủng Trước lúc bái thiên địa Chợt nhớ đến cần nhìn linh sủng này một cái Lệnh tuyên quan dắt nó tới Khi lệnh đó phân phó xuống mới phát hiện Linh sủng này không biết đã mất tích được bao lâu Thượng củ đứng lên Cắt lời hắn Ta đi nhìn xem cái nơi hình quạt kỳ lạ này Có có có, có đường lên hay xuống không ờ, ở, ở, ở Mãi ở chỗ này cũng không phải cách Yến chán sĩ Người nói lâu rồi Chắc cũng mệt mỏi rồi Ta cảm thấy hai người chúng ta Vẫn nên xem xem làm thế nào để tự cứu mình Yến trì ngõ Sau lưng nàng chết móc Người không nghe sao, rất êm tai. hai ba bước vượt qua nàng, vẫn là cằn nhằn lãi nhải. Sau đó, khối mặt băng kia vội vàng đi tìm linh sủng, cũng chưa kịp cùng cơ hoành làm lễ bái thiên địa. Nói đến có vài điểm không giống hắn, hắn còn chạy đến chỗ lão tử ta, hỏi lão tử có dụ dỗ con hồ ly kia không. Tưởng lão tử lừa gạt à, lão tử lớn đến như vậy còn chưa biết con hồ ly kia nó bộ dạng ra sao. Lão tử có dụ dỗ cũng dụ dỗ cung nữ tiên nữ trên trời, hắn cũng quá khinh thường lão tử rồi. Nhưng mà nghe nói, hắn tìm suốt 300 năm cũng không tìm được Lão tử cảm thấy, con hồ ly kia hơn phần nữa đã không còn tồn tại trên đời Cũng không hiểu được hắn tại sao lại yêu thích bộ dạng của con tiểu hồ ly ấy đến như vậy Hắn nói liên miên, càng nhằn xong, ngẩng đầu lên nhìn phượng cũ đang bước theo về phía vách núi quan sát Chân dẫm lên tảng đá, hình như rất lỏng lẻo hắn cuống quýt nhắc nhở Cẩn thận, rồi hình như... Âm lượng đột nhiên tăng cao như bão ấy làm làm cho Phượng Cửu bị dọa cho hoảng sợ Không để ý một bước, đạp vào hư không Trên trán của yến trì ngộ chảy ra hai giọt mồ hôi lạnh Thẳng tắt mà nhào tới Chương 23 Phượng Cửu mặc áo lông, ngồi trên hiên cửa sổ Một bên hà hơi sưởi ấm Một bên chép phạt bảy lần cuốn Đại Phật Kinh Thông do lão phu tử phạt Nàng lúc nhỏ học bài rất xảo quyệt Tiên sinh ở Thanh Khâu bọn nàng cũng thường phạt nàng chép phạt mỗi ít kinh thư Khi đó cha mẹ của các bạn học của nàng Phần lớn là quan viên với chướng của cha mẹ nàng Bởi vì duyên cớ này Bọn chúng mỗi ngày đều đến để định bỡ nàng Tiên sinh phạt nàng từ sớm đã có bạn học hiểu biết Đến những phạt thay nàng Nàng nhớ học nhiều năm như vậy Ở trường phạt nàng từ kinh văn đến võ phạt Nàng cũng chưa từng một lần chịu qua Không ngờ bây giờ thấy sự thay đổi Nàng ý thức được Tùy mình 3 vạn tuổi Nhưng cũng là đã có chút tuổi Đường Đường là một nữ quân của Thanh Khâu Lúc này lại bị tộc chim liền cánh Bắt chép phạt kinh hư, Cũng xem như là một sự kiện đáng ca tháng Nàng bởi thế cho ra hai kết luận Một Có thể thấy được Rồng mạnh cũng không thể đè được đầu rắn Lão Tổ Tông thật là không lừa nàng Hai Có thể thấy được Một đồng đội heo có thể chống được một con sói thù địch Lão Tổ Tông thật không lừa nàng Bọn phu tử nghiêm khắc Dạy học của bộ tộc chim liền cánh Cường hào ác bá kia Mà đồng đội giống như heo Hiển nhiên là ý chỉ yến trì ngộ Mới xứng đôi với cái danh tiếng này Sự tình là thế nào mà lại đi tới tình cảnh này Nửa năm qua Phượng cũ cũng thường xuyên suy nghĩ Suy nghĩ lại lo lắng Chỉ có thể quy kết cho là số mệnh Nửa năm trước Nàng chẳng may cùng tiểu yến chiến sĩ Rơi xuống một chỗ nhô lên trong vách đá Ở phạm âm cốc Hai người cùng nhau nhắc lại những chuyện trước đây Lại xui xẻ từ trên vách đá rơi xuống đáy cốc Cuối cùng là bất hạnh đập trúng cái trường cốc này của nhị hoàng tử Của bộ tộc chim liền cánh Bất hạnh liên tiếp bất hạnh cho tới bây giờ Vị nhị hoàng tử hoàng tộc kia họ tướng lý Tên duy nhất một chữ manh Tên đầy đủ là tướng lý manh Thường gọi là manh thiếu Bộ tộc chim liền cánh này từ xưa đã có một định chế là Nam tử chưa kết hôn không được phép rời cốc Mạnh thiếu dù chưa kết hôn Nhưng một lòng hướng tới chốn Phượng hoa ở bên ngoài cốc Lập lực lượng suốt một thời gian dài Chọn một ngày hoàng đạo Tính toán rời nhà trốn đi Không thể ngờ tới Vừa mới ra khỏi cửa thành Đã bị phượng cũ thì trên trời giáng xuống Đạp cho hôn mê bất tỉnh Yến trì ngộ đệm ở giữa Mạnh thiếu và phượng cũ Kỳ thực cũng rất chóng Phượng Cửu thì càng choán Đợi đến lúc tỉnh táo lại Thì hai người đã bị chói Ở trước cửa điện vương cung của bộ tộc chim liền cánh Ngồi trên vương tọa chính là nữ quân của toàn tộc Cũng chính là mẹ của manh thiếu Phượng Cửu mặc dù học bài không tốt Nhưng học lịch sử thượng cổ rất giỏi Biết bộ tộc chim liền cánh này Từng cùng với thanh khâu bọn nàng tranh chấp sườn núi Hiện giờ bản thân lại rơi vào hang ổ Của bộ tộc chim liền cánh Không được để lộ thân phận Nhìn Tiểu Yến nháy nháy mắt Tên Tiểu Yến thần kinh như chài như cối Mở to mắt nhìn nàng nửa ngày Chưa từng thấy ánh mắt nào nhìn nàng đầy chân ý như thế Có điều may mà căn bản hắn không biết nàng chính là đế cơ của thanh khâu Đạp ngất hoàng tử làm việc có thể lớn cũng có thể là nhỏ Nếu hoàng tử lâu dài không tỉnh lại thì đó là việc lớn Nếu hoàng tử tỉnh lại nhận được một lời giải thích Việc này cũng thật khó nói Phượng Cửu vận khí tốt lắm, mạnh thiếu tỉnh lại vô cùng đúng lúc Hắn tới tưới nước, dập tắt trận lửa lôi đình của mẫu thân là nữ quân kia Vốn là phán hai người gian cầm cho đến chết Trên đường ác giải đến Thủy Lao, nhưng mà Thủy Lao còn chưa kịp mở Đã truyền lệnh chỉ nói không liên quan Nhanh chóng cung kính mời hai người lên điện Phượng Cửu một phen hồ đồ bị vây trong tẩm điện Nghe nói mới vừa rồi có người đến thay hắn nói chuyện của hai người Nói xác minh rõ thì ra là hai người vốn là tiểu vương tử của bộ tộc Dạ Kiêu Cũng là mùi mùi của hắn Bởi mình ngưỡng mộ phong thái tôn học của bản tộc Nên lên đường đến đây để du học Mới bắt đầu chẳng may đạp nước hoàng tử Chỉ là một chuyện hiểu lầm Phượng Cửu biết rằng đây chính là một sự hiểu lầm Nhưng nữ quân kia đã tin như thế Có thể thấy rằng ông trời đã giúp bọn nàng Không thể phụ lòng của ông trời được Lần thứ hai bị ép lên điện Trên điện nữ quân thay đổi thái độ Hòa nhã lại khoan dung nhìn bọn nàng Hân thiết lại khiêm nhường Truyền lệnh Hai người đã là hữu lân hữu khách Lại rất nhiệt tình học tập Đặc biệt ban thưởng cho hai người vào học Trong trường học của vương tộc Một là để thỏa lòng ham học hỏi của bọn nàng Hai là để cách thành thiếu niên đồng trang lứa Với hai tộc cùng trao đổi Vân vân Hai người đã là hữu chân hữu khách lại rất nhiệt tình học tập. Đặc biệt ban thưởng cho hai người vào học trong trường học của vương tộc, một là để thỏa lòng ham học hỏi của bọn nàng, hai là để các thanh thiếu niên đầu trang của hai tộc cùng nhau trao đổi, vân vân. Trên triều đình chim liền cánh, tượng Cửu cảm thấy, tuy mình luôn chán ghét trường học, nhưng dù sao cũng nhớ đến mấy vạn năm đi học, dành một chút thời gian ra để đọc sách cũng không có gì là to tác, chịu đựng một chút cũng qua. Nhưng Tiểu Yến chán sĩ phóng túng không biết kiềm chế Như thế này chắc chắn sẽ không chịu được gò bó ở trường học Sợ lại không đủ kiên nhẫn Hà bị giam mà thủy lao chứ không tình nguyện đến trường học Bị sách vỡ bài thi dày vò Một tầng suy nghĩ như thế Lúc ấy Phượng Củ cực kỳ không yên Chỉ sợ Yến trì ngộ đột nhiên nói ra cái gì đó Khiến hai người rơi vào hiểm cảnh Thật không thể nghĩ Tiểu Yến chán sĩ đó lại rất lanh lợi Thần sắc của hắn vốn dĩ là chắc chắn không có kiên nhẫn lên điện rồi sau khi ánh mắt nhìn chăm chăm vào nơi nào đó kinh hoàng trong chốc lát hoa lửa ấy không kiên nhẫn dần dần trôi đi khẽ cúi thấp đầu ngược lại giống như là rất thoải mái với sắp xếp của nữ quân phụng cũ từng một thế kỷ mang theo suối giới u nhìn xa xa một hồi thấy có cây sala nhìn thấy quả quý trong truyền thuyết đang tỏa sáng trong đám cây màu đỏ thẫm Quả nhiên giống như đôi môi của Phật Thích Ca ở cỏ Tây Thiên. Nàng đứng ở phía xa, nhìn một hồi lâu. Nhưng nếu nói cái trái nhỏ này, quả nhiên có thể cải tử hoàn sinh. Có một người bạn cũ đã qua đời ở nhiều năm, nàng muốn thử cứu một lần. Nếu phụ tử đã chắc chắn rằng nàng có thể có được quyền năng của quả Sa La, nàng đương nhiên không để tiếp tục đối chọi với hắn. Hắn thích phạt nàng chép phạt kinh thư, nàng cũng không thể ghét sang một bên như bình thường. Nên nếu muốn thế nào thì thế ấy cẩn thận theo ý hắn, hắn vừa ý thì cả nàng cũng thoải mái, trong lòng vui sướng. Ngoài ra, nàng còn cẩn thận siết một phen, cảm thấy trước đây đắc tội với vị phu tử này, bây giờ không chỉ cần nghe lời hắn mà còn phải nịnh bợ nữa. Nhưng nịnh bợ phu tử như thế nào đây? Phượng Cửu cau mày, đem giấy điệp ép kim tuyến mở ra, phu tử vốn dĩ chỉ phạt nàng chép phạt 5 lần, đại nhật kinh ca, nàng đem chép phạt 10 lần, đây cũng chính là một loại lấy lòng phu tử. Một loại định bợ Nghĩ kỹ nàng cảm thấy có chút gì đó lo lắng Loại định bợ này có chút không rõ ràng hay không Có cần ở cuối bản chép phạt Viết một câu Sái hàm quân Tiên phúc vĩnh hưởng tiền thọ vô biên Hay là không Không Lỡ như phu tử không có hứng xem hết phần chép phạt của nàng Như thế không phải là uổng phí rồi hay sao Nàng lại đặt bút Nhìn tuyết động bên ngoài cửa sổ đã một thời gian dài Lại trần chọc suy nghĩ một lúc lâu tên thầy đồ này tên là mộ hàng hay là hàng sái đấy nhỉ nàng không tài nào nhớ nổi giữa lúc phong trần mệt mỏi yến trì ngộ nữ người đầy gió tuyết xông cửa bước vào vì hai người bọn nàng ở trong cấp với thân phận của hoàng tử và công chúa tộc Dạ kiêu đã được xem là một đôi huynh muội cho nên được sắp xếp ở cùng một chỗ cái nhà này cũng rất có phong cách của bộ tộc chim liền cánh gọi là tật phong viện Vì Yến Trì Ngộ hình như thật đã quên cơ hoành, mặt khác lại thích cái lông trọng ban đầu, ánh mắt mềm mại liếc nhìn cô nương áo trắng. Sau các buổi học, theo đuôi các cô nương nịnh hót, cũng không có nhiều cơ hội cản trở Phượng cửu Hai người ở cùng nhau nửa năm, bình an vô sự, ở chung rất tốt. Phượng cửu ló đầu về phía Yến Trì Ngộ, đang chỉnh sửa quần áo. Ngươi có biết phụ tử của chúng ta tên là gì không? Tiểu Yến hết sức ngạc nhiên Không phải gọi là phu tử sao Hăng hái chàng chề lại gần Lão thất phu kia còn có tên khác nữa sao Ngày thứ hai Phượng Cửu đến trường rất sớm Muốn hỏi thăm Phu tử cuối cùng tục danh là gì Nàng thực sự không ngờ Nịnh bỡ một người lại là một chuyện vất vả đến như vậy Vả lại Danh hào của vị phu tử này So với quê danh của các cô nương còn bí mật hơn Học tập Yến trì ngộ một chút nửa năm nay nàng với nhị hoàng tử họ tương lý tên manh kia cũng có giao hảo thế là nàng tìm man thiếu tìm hiểu một phen ngay cả man thiếu cũng không biết lão phu tử lão nhân gia của hắn ta tô quý là gì giờ mão bầu trời tinh khiết mặt trăng cô độc bình thường lúc này chỉ có mấy người trong lớp học hôm nay xa xa lại nghe được tiếng tranh cãi ầm ỉ âm thanh mặc dù không lớn nhưng để phát ra được âm thanh như vậy thì không chỉ có một hai người. Phượng Cửu mơ hồ cảm thấy đúng là có náo nhiệt để xem rồi. Vốn dĩ có chút buồn ngủ, bỗng nhiên tỉnh táo hơn nữa, sải bước nhanh hơn, nghĩ thầm sáng sớm điểu nhi có côn trùng ăn. Hôm nay thiếu ngủ một canh giờ cũng không mệt. Không biết người nào ở trong trường tư thục. Mở ra mấy cái viên nguyệt minh châu chiếu căn phòng nhỏ rộng thoáng. Phượng Cửu lặng yên lén vào bằng cửa sau. Hơn phần nửa bạn học đã đến vả lại Ai nếu tới lui bận rộn Tựa hồ là chung quanh học đường Đã bố trí cái cạm bẫy ngầm nào đó Mặt hướng vào lớp Theo người chỉ huy Là em họ của manh thiếu gia Khiết lục quận chúa Manh thiếu trong lớp học chống nạnh Cầm cái bản đồ bị rách Phượng củ đứng một bên cả nửa khắc Cả hai ba bạn học đã vào chỗ ngồi Cùng mấy người có kết giao Với công chúa khiết lục Tiến lên tìm hiểu Phượng cử đại khái đã nghe xong Thực ra thì Phượng cử đến chỗ này học cũng thấy đơn giản, vị tiên giả này cũng có nghe đồ một chút. Trong truyền thuyết, mọi người bị kính cẩn nên không nói ra danh hào của hắn, tự hồ là vị tiên giả này rất tôn quý. Nghe nói vị tôn giả này ở Củ Trùng Thiên có địa vị cực cao, Phật Duyên cũng sâu đậm, nhưng chưa bao giờ thu nhận đệ tử. Nghe đồn thiên quân năm đó đem Thái tử Giả Hoa gửi lắm cho hắn, hắn liền đóng cửa, bị cự cử tuyệt với bên ngoài tóm lại là một đại nhân vật khó lường. Như vậy, không thể nào đại nhân vật được tôn trọng như thế lại là tổ tiên của tộc chim liền cánh bọn hắn. Hắn ở tộc này dạy học, mặc dù 10 năm mới đến một lần. Vả lại, một lần cũng lắm chỉ lưu lại nửa tháng, cũng đủ làm cho cả tộc này cảm thấy là một sự kiện có mặt mũi. Điều tiếc nuối duy nhất của tộc là bọn hắn không có giao ban với các tộc khác, cũng như bộ tộc to lớn này đã bị che đậy trong cốc hư hư ảo ảo, khiến người khác uổng trí. Phượng Cử ban đầu nghe nói vị tiên giả này thì đem các thần tiên trên cửu trùng thiên nàng biết lọc qua một lần lọc ra được hai người một là Đông Hoa hai là Tam Thanh tứ ngự trong Thái Thanh đạo đức Thiên Tôn lại tự xưng là Thái thượng lão quân đem dạ Hoa còn nhỏ tuổi để mặt ở ngoài cửa Đông Hoa thực sự là đã làm chuyện như thế nhưng Phượng Cử cân nhắc Đông Hoa không phải là kiểu người thích tìm rắc rối cho mình đến chỗ này để dạy học nơi này có nhiều nữ đệ tử đáng ghét như vậy. Chàng từ trước không phải rất sợ dây dư với nữ tử ma tộc mới vứt ma tộc sang một bên hay sao? Trái lại, thái thượng lão quân, lão nhân gia ông ta. Nhìn rất giống một lão đầu tử có tình thù, nhưng mà lão quân, lão nhân gia ông ta lại ở nơi phạm ân cốc, có nhiều bon chen như vậy. Nhưng thật ra phượng cũ chưa từng ngờ tới một chuyện. Sắc trời dần sáng, có thể thấy được mấy ngọn núi trùng điệp nhô cao ngoài sông cửa. Đầm mây xé liễu Trong gió tuyết mấy phần tức giận Thầm nghĩ các bạn học sinh đã đem cạm bẫy cà xong Đang lúc tạm nghỉ Vừa lúc len lén vào lớp học Của tương Lý Manh Nhìn thấy cảnh này chợt ngây người Phượng cũ nhìn bộ dạng của hắn cái kia Chắc là đang muốn mở miệng Thuyết phục biểu mụi của hắn cái gì đó Nàng giống tay lên Hướng về phía bọn họ từng bước lại gần Manh thiếu quả nhiên Đang hướng về phía lục thiết thở dài Bổn thiếu gia biết người đối với người kia là tình cảm sâu sắc vô cùng Nhưng hắn biết được bao nhiêu, có từng đau lòng niềm kỵ của hắn đã đủ làm lão tổ lão tông, lão tổ tông của người rồi Nếu người còn cứ cố gắng rồi làm hắn phiền lòng Từ nay về sau không đến tộc của chúng ta dạy học nữa đó Lại thở dài một câu, nói Thật ra hắn cũng không đến tộc chúng ta dạy học Đối với bổn thiếu cũng không có gì Nhưng đến lúc đó, mẫu quân phạt nặng ngươi, ngươi có thể sẽ chắc ta không khuyên giải ngươi. Vả lại mấy ngày trước, bổn thiếu nghe nói, hắn đang ở củ Trùng thiên đã tìm thấy một người xứng đôi. Dù chưa làm lễ bái thiên địa, nhưng đã chờ đợi làm phu nhân của hắn. Nghe đồn, hắn đối với nữ tử kia vô cùng trân trọng, vô cùng cưng chiều, thậm chí còn cùng tắm chung. Này này này, ngươi người khóc cái gì? Ngươi người đừng có khóc mà, ngươi đừng... thiếu lục quân chủ nói khóc là khóc không để cho biểu huynh của nàng có chút thể diện nào đáng tiếc cho manh thiếu bộ dạng phong lưu vô cùng hết lần này đến lần khác phải ứng phó với các viên thủy châu trong mắt của nữ nhân hoàn toàn không biết cách ứng xử ở nơi này chú thích thủy châu nước mắt phượng cửu xoay người nâng bàn tay vừa rồi còn kinh ngạc rơi ở cầm viện kê bàn kiếm một chỗ trầm chậm, chậm ngồi xuống uống một chén trà lạnh cho đỡ sợ Trên người phong lưu bậc nhất là hoàng tử Liên Tống Nhưng ngay cả Liên Tống Lại không có lời đồn nào về cái gì Mà cùng nữ tử làm lễ bái thiên địa Rồi cùng hắn tắm chung Lui một vạn bước Chuyện này dù có làm cũng nên che đậy cho kiếm một chút chứ Vẫn là xem nhẹ lão quân lão nhân gia ông ta rồi Ai da Hóa ra lão nhân gia ông Không phải là một người ăn chay Rất thẳng thắn, rất có bản lĩnh Cũng rất khó lường Phượng Cửu Khâm Phục trong lòng cắn ngón tay út cảm thán, tài lại nghe được khiết lục quân chủ lúc này vẫn còn khóc thút tha thúc thiết, thản nhiên nói: người cô ý, người tâm tư mến mộ đế cơ của thanh khâu mà không được, mới mong tất cả mọi người tài năng danh vọng trong thiên hạ này đều cô độc cả đời, cô độc đến đầu bạc giống như ngươi, tôn thượng ngài cao khiết thế như vậy, làm sao có thể có tin đồn? người người nói ngài như thế nào? ta ta một chữ cũng không tin. nói xong dậm chân đi ra khỏi cửa phượng cũ mở to mắt nhìn manh thiếu mặt của hắn vẫn trở nên trắng bạch mới vừa rồi khiết lục một phen nói bốn chữ thanh khâu đế cơ nàng nghe rất rõ có chút kinh ngạc lập tức giật mình thầm nghĩ cô cô của nàng dù lão nhân gia đã xuất giá nhưng tiếng thơm vẫn vẹn nguyên tiếng tâm năm đó vẫn không hề suy giảm ở một nơi xa xôi như thế này vẫn còn có một vị thiếu niên vì nàng mà tinh thần xa xát lòng tổn thương Thật sự làm vẻ vang bạch da nhà bọn họ Nhưng manh thiếu so với cô phụ còn non nớt lắm Cho dù hắn có cơ duyên đến trước mặt cô cô Cô cô tất nhiên cũng chướng mắt hắn mà thôi Phượng cũ nhìn về phía manh thiếu đang ngây người Cảm khái vô cùng lại đồng cảm lắc đầu Đúng lúc hắn tình cờ quay đầu hướng về phía nàng Nghiên mắt nhìn qua, ánh mắt đụng ở một chỗ Hai người nhìn nhau trong chớp mắt Manh thiếu một khắc trước vẫn còn cầm tấm bản đồ của lục khiết cụng chúa Đã vội hướng về phía nàng vậy vẫy tay Cũ ca, ngươi lại đây bố trí các loại cạm bẫy mà ngươi thạo nhất đi Ta không vừa ý một số chỗ trong bản đồ này của khiết lục Nếu nàng ấy đã quyết định làm cơ quan này Thì tốt nhất là tiên bá đến giúp dạy học nhảy xuống bẫy Hai ba ngày sau cũng không ra được Không thể dạy học được Ngươi ngươi qua đây Xem làm sao mà chỉnh lại được một chút một tiếng cũ ca này nàng biết là gọi nàng nàng ở phạm âm Cốc mượn thân phận của cũ củ công chúa của tộc giả kiêu quê danh của cũ củ công chúa đúng là cũ ca manh thiếu đường huynh này thật là cố gắng bịa ra một cái đường ngụ như thế lại còn lo nghĩ cho nàng tấm lòng cố gắng rộng mở hơn phượng cũ cầm trà lạnh đi qua thò đầu nhìn bản vẽ trong tay hắn cũng chỉ là ba cái chiêu tạp kỹ cẩu thả đến lúc đó có thể hại vị tiên bá đến giảng bài kia Xui xẻo té vào nước ăn một chút đá Nàng nhiều năm Cùng đám người phu tử so tài so chí Cũng có chút kinh nghiệm lấy lừng Nàng đưa tay chỉ vào chỗ kia giảng giải Mấy cái khác đều bỏ hết Chỗ này làm phép Đánh vào miệng hiến sâu Ở ngoài thành tư hành hà Tiếp đó Chỗ này chỗ này à, Điểm chướng nhãn pháp Ta đảm bảo vị tiên bá kia không may dẫm lên Sẽ meo một tiếng rơi xuống Nhất định 10 ngày nửa tháng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa Mành thiếu hơi suy nghĩ hỏi nàng Có phải tàn nhẫn quá không? Lỡ tiên bá trở về trách phạt thì... Chương 24 Phượng Cụ uống ngụm trà Hoặc cũng có thể cân nhắc ở chỗ này đào một cái hố sâu Phía dưới cấm đầy đao nhọn ghê gớm Đợi đến khi hắn rơi xuống rồi Thì đao trắng sẽ biến thành đao đỏ rầm đầy vào người hắn Đây là phương pháp đầu xuôi đuôi lọt Đương nhiên so với cách lúc đầu Muốn vứt xác thì hơi phiền phức đó Mành thiếu giờ bản vẽ một lúc lâu Cái cách lúc đầu kia bổn thiếu cảm thấy được hơn đó Đỉnh phù vũ Đá trồng chất Cây dày đặc Mùa đông lại không hề nhũng sắc khô Rừng cây dày đặc chỉ mơ hồ thấy mảnh vuông của bầu trời giữa không trung sẽ qua một tiếng cười trong veo của tiên hạt cùng một hồi tiếng cánh chim ngao du nhìn thấy là người có lai lịch trên tiên sơn trưởng án tiên giả trọng lâm của thái thần cung đứng trước thạch bích của phạm Âm cốc vạn phần rối rắm hết sâu một hơi thở dài từ hơn 200 năm trước diệu nghĩa tuệ minh cảnh ở đây chấn động bất ổn đế quân mượn danh nghĩa dạy học Cứ 10 năm lại đến phạm ông cấp một lần, giải trừ tam độc, độc bất ổn là ở đây. Đế quân trấn chống tiên cốc tới mỗi ngày, mỗi một chuyến đi đều là thân tín của hắn đi trước. Lần này hắn không đi cùng, cũng không hiểu được là đế quân lão nhân gia hắn ta ở trong cốc có là quen hay không. chú thích diệu nghĩa tuệ Minh Cảnh, ý cảnh đĩa từ sáng huyền diệu. Sự tồn tại của diệu nghĩa tuệ Minh Cảnh trừ thần sáng thế thời thượng cổ ra, Không có mấy người biết, mặc dù nó chịu trách nhiệm của một cái Phật danh, nhưng thực ra cũng không phải là một nơi tốt lành gì. Khởi nguyên hồng hoang, đất trời như xé vỏ nở ra, sơ khai có chúng ma ở trong tứ hải lục hợp bát hoang, sau đó chán rồi thì chuyển đến vùng trung tâm, nhưng giống hàng tỷ nơi phàm thế. Ở giữa trung tâm phàm thế là phàm nhân, tuy nhiên làm người phàm, tạo ác nghiệt, chỉ có trăm năm, nhưng phàm thế tích lũy không ít tham yêu, oán hận, Ngu ngốc, tam độc ngưng tủ thành chọc khí, chỗ này bị chọc khí quấy nhiễu, phàm thế tồi tệ vỡ vụn Chiến tranh dồn dập, chăm họ lầm than, gần muốn sụp đổ, không ngại bảo vệ phàm thế Đồng hoa bế quan 7 ngày 7 đêm trong trời đất để tạo ra một thế giới khác, thu nhận tất cả thế giới Không chịu đựng được tam độc chọc khí, nó chính là dịu nghĩa tệ minh cảnh sau này Thời gian mười mấy vạn năm nhanh chóng trôi qua Bởi vì, Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh giống như một cái bình lớn Thu nhận tất cả thế gian, không chịu nổi tam độc Giữa trời đất thổ sơ khai chính là một nơi bình yên vô sự Nếu một ngày nào đó, Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh sụp đổ Muôn người vạn kiếp sẽ như thế nào đây? Trọng Lâm thiết nghĩ, không may một ngày nào đó đã tới rồi May mắn chính là, để quân lão nhân gia hắn Ngày đó ra tìm ra và khắc phục, làm được chúng thần tiên Liên quan vô tình tránh được một trận tai kiếp Nhưng thật sự vẫn là bất hạnh Đế quân lão nhân gia hắn ta Khắc phục chính là đem cái kéo dài Thời gian sụp đổ Đến cuối cùng cũng có thể kéo dài đến lúc nào không biết được vả lại Hơn 200 năm qua Chọc khí tam độc giữa tuệ minh cảnh đã bắt đầu khuếch toán ra ngoài May mà có chỗ phạm ông cốc này Không bị nhiễm hồng trần ô bẩn Đặc biệt sạch sẽ Thu hút chọc khí khuếch tán Mới giúp đế quân không phải mất nhiều công phu để làm sạch chúng Cũng may mà chim liền cánh thể chất đặc thù Những tam độc chọc, tam độc chọc khí này Cũng không vì hồng trần chọc khí mà làm hại đến mỗi chúng Trọng lâm vì lấy tảng đá, tiếp tục thở dài một cái Rất nhiều người hiểu lầm đế quân lão nhân gia hắn Đang ở thái thần cung hưởng thanh phúc Đương nhiên, phần lớn thời gian lão nhân gia hắn là đích thân hưởng thanh phúc Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, đế quân vẫn dựa dẫm Đế quân vẫn là đáng tin cậy Hôm nay, lúc này, Trọng Lâm thở dài, cũng không chỉ vì chuyện lớn mấy ngày hôm qua, đế quân có chỗ này làm hắn vô cùng nghi hoặc. Bởi vì hôm qua, Tây Thiên Phạm Cảnh Giới, Phật Đà Đại Giá, sáng ra muốn cùng đế quân bàn chuyện. Hắn chỉ làm tiên bộc cẩn thân, cho rằng chuyện luận bàn thiên địa tồn vong đại sự này, hai vị tôn thần, tất nhiên cần luận bàn hồi lâu. Như vậy, hôm nay vốn định là đi tới Phạm Ông Cốc để dạy học, cần trì hoãn. Lúc trước cũng định xuất hiện sớm, nhưng sớm đi định hôm nay sẽ có tình huống khác. Vì vậy, hắn cẩn thận truyền lời đến Phạm ông Cốc, nói hôm nay sẽ đổ một vị tiên bá tạm thời thay đế quân dạy học. Hôm nay hắn cùng người trong điện, cùng thiện trà sự, hai người hạ mây đi vào đỉnh Phù Vũ. Đã nhìn thấy quần lão nhân gia ngài Tiên Tư Ngọc Lập đã đứng trên đỉnh núi Phù Vũ, đang nâng tay bổ ra một cái đạo hiền quang. Theo huyền quan ẩn kia vào trong Phạm Âm Cốc Chú thích Cung thiện trà sự Ý Cung lo chuyển trà nước Tiên tư Ngọc Lập Ý là dung mạo thần tiên như Ngọc Thạch Trọng lâm cảm thấy Tuy Phạm Âm Cốc thật là cổ quái Chỉ có đồng chí tháng 2 hàng năm một tiên giả phép lực cao thường dùng ngoại lực mạnh mẽ, mở cốc này ra mới không làm hồng trần chập khí làm ô nhiễm nơi này, mà hôm nay là đông chí, là ngày quan trọng để mở cốc, nhưng cũng không cần sốt ruột. Hơn nữa, đế quân từ trước đến nay không phải là người hay sốt ruột. Sau ngày hôm nay, ngài sẽ có thể tự do vào cốc này. Nhưng lão nhân gia ngài lại bỏ Phật tổ làm khách ở Thái Thần cung, không quản ngàn dặm, đi vào núi phù vũ. Chẳng lẽ là vì muốn vào hang ổ của bộ tộc chim liền cánh kia giảng dạy ngay sao? Lão nhân gia ngài thật là cao thượng đến như vậy Trọng Lâm rối rắm suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nhân quả quay đầu trốn Đế quân hai năm qua thật đã càng ngày càng cao thượng Cùng tiên bá, cùng đến đáp mây bay trở về lại Thái Thần Cung Bề dày tông học của bộ tộc chim liền cánh tới nay đã hơn vạn 8.000 năm Nghe nói học ở thư viện là người có phẩm chất tiên giả tốt nhất Học ở trong tiểu đình thì cũng được Ví như ôm hết sách trong số thư phòng ra sườn viện Trong viện này cũng rất thú vị Bầu trời trong xanh suối róc rách Khe suối theo địa thế Từ phía đông trên cao chảy về phía tây Cao thấp đều tạo nên những bậc thang Cây cao thấp đều là loại cây thanh hòe Hay là thông già Ngày mùa hè chiếu rõ xuống nước Thì cũng có vài phần thiên ý Trong ngày mùa đông Một số bị tuyết động Một số điểm bạc, nhìn lại có một số nơi thành cao hiêu quạnh, cũng thú vị Phượng cũ vốn rất để ý, cảnh nơi nơi này, thường đến đây để nghỉ ngơi Hôm nay lại không tìm ra chút tướng thú nào Đem mấy cuốn kinh thư, đi bổn đến đây qua đêm Nhíu mi dọc theo khe suối mà xuống Nàng cút học một canh giờ đi tìm hàng phu tử Vì nghe nói tiết học đầu chiều nay, phu tử sẽ thông báo cuộc thi thể thao Người nào có thể vào trận chung kết Nàng vốn định, nước chảy đá mòn cảm hóa phu tử Nhưng nếu thời gian có hạn Mình chỉ thể dùng thuốc mạnh mà tác dụng Nàng nắm lấy thờ cơ Có lẽ việc nàng cướp học để bám theo phu tử Có thể cho thấy sự chân thành của nàng Có thể làm hắn cảm động Nàng thật muốn thấy một lần Lão nhân gia hắn lại truyền âm Phái tiên bá tới Vì thế trước khi đi giảng kỹ Yến trì ngộ nhớ giỏng tay lên mà nghe Hết giờ học đem kể lại cho mình Nàng tự cho là cả hai chuyện Mình đều an bài vô cùng thích hợp Thật là ổn thỏa Không dự đoán được phu tử ngày thường hành tung luôn thập phần ổn định Lại tìm cả nửa ngày cũng không ra bóng người Bên ngoài gió tuyết lớn như vậy Nàng đi chung quanh tản bộ Càng đi càng không có hướng lắm Càng đi càng thấy lạnh Phía xa xa phía trường học Không biết tiên bá đến dạy thay Có rơi vào bẫy như mình nghĩ hay không Nếu vị tiên bá này nhớ dai Không khéo người sập bẫy lại chính là mình Quay trở lại lớp học Nhưng thực ra để tránh gió Nhưng chuyện chịu sự trách phạt của tiên bác Cũng không thể tránh né Nàng tả hữu cân nhắc Cảm thấy bây giờ mình đang ở bên ngoài Lại cảm thấy được Nàng không cần phải lấy lòng phu tử Lúc này lấy hộp quẹt cùng mấy cuốn kinh thư ấm áp trong ống tay ra Nói trở lại, nàng chép phạt 10 cuốn Đốt một cuốn chắc là không có vấn đề gì Phượng cũ đang ngồi sổ bên một góc thông già Hạ tay áo đang cuốn với nhau Bị một ai đó vỗ trên vai một cái Liền ngẩn đầu nhìn lên Tiểu yến tráng sĩ tay đang nắm được thanh đao sắc nhọn Mặt như nước Một bên trái phải khoa tay múi chân Một bên nét mặt chìm đắm Kêu nàng Người xem Từng đao của lão tử có tuyệt không Không ngờ đao pháp vẫn tuyệt như vậy Đường đao vẫn còn tuyệt lắm đúng không Theo ý kiến của nữ nhi các ngươi Một đao chém xuống có thể tăng thêm khuôn mặt Khí khái anh hùng của lão tử hay không Phượng cử vẻ mặt cao thâm Nâng cánh tay lên không Ở trên trán của hắn viết một chữ Vương Ta cảm thấy như thế này Vẽ xuống một cái khí khái hơn đó Tiểu Yến đang nằm sát khí Đối diện với nàng một lúc lâu sau Mất hứng ném đao ngồi trồn hổn Cùng nàng bên gốc thông già Người cũng cảm thấy Trên mặt không có hai ba cái xẹo đao thì không có khí khái anh hồ mư U buồn thở dài một cái Vậy ngươi xem Lão tử để râu sẽ như thế nào Cái kiểu râu quay nó hình như rất hợp với khuôn mặt của lão tử. Yến trì ngộ nói lảm nhãm vào tay trái rồi qua tay phải của phượng cũ. Nàng mừng cho Tiểu Yến, dạo này cuối cùng cũng tỉnh ngộ, để ý đến mấy cô gái khác. Vì khuôn mặt kia của hắn quá mức xinh xắn, nếu một ngày kia Tiểu Yến để râu quay nó, trên đầu có một chữ vương, tạo hình này so với ngày hôm qua hắn sẽ càng được các cô gái hoan nghênh Hai đụng tuyết đậm đè trên cành cây khô, Phượng Cửu hắt hơi một cái, cắt đứt lời nói trong đầu của Tiểu Yến. Nghe nói, người dọc đường chưa gặp qua lão phu tử, lão nhân gia hắn ta không biết là hôm nay tiêu giao ở cái nơi nào rồi, làm người ta đi tìm hoài. Tiểu Yến bỗng nhiên quay đầu lại nhìn làng kinh ngạc, người không biết à. Phượng Cửu bị hù lùi với sau một bước, lưng dựa thẳng vào gốc cây, Cái, cái, cái gì mà ta nên biết vậy? Tiểu Yến chán nản gãi đầu. Lão tử thay người ở đây cô đơn suy sụp, còn tử ngươi, còn tử ngươi đang thấp nhang. Mành Huỳnh sớm đã thông báo chuyện này, lại gãi đầu nói, cũng không phải là chuyện gì đại sự, đối với người thì nửa vui nửa buồn, người xem trước một chút, lão tử dùng thành ngữ này có đúng không? Người cũng không nên gấp gáp, để lão tử từ từ giải thích cho người nghe. Chuyện đáng buồn là cái bẫy mà người bố trí, người cần dính bẫy lại không dính. Ngược lại, phu tử, người mà ngươi tìm bấy lâu nay thì lại, <cười> cái này thì ở bên mặt thì vui rồi. Nói sau vậy, chính là lúc hắn dẫn ai đó vào, không để ý nên bước hụt chân, mắt vào cái bẫy của ngươi đã đạt Tiểu Yến dừng một chút, chờ sắc mặt nàng có phản ứng rồi nói tiếp. Mành hình đoán có thể phu tử sinh trưởng ở chỗ này, nên đối với đường thủy ở đây tương đối quen thuộc, cũng không cho ngươi thời gian để chạy trốn. Nửa canh giờ sau, liền từ dưới sông bò lên Còn tuyên bố sẽ lột da người Theo phân tích của manh huynh, biểu hiện của hắn lúc đó Lời nói này rất có thể là thật Nó đến đây lại giật mình nhìn nàng một cái Lão tử còn thấy lạ Người đã biết việc này, sao không nhanh chóng chạy trốn đi Mà còn ở đây làm gì Lão tử lúc trước định nghĩa cho ngươi về anh hùng hảo hán Hóa ra người lại không hiểu à Phượng cũ đầu óc chán ván Dán chặt một gốc cây khi Tiểu Yến nói rõ sự tình Nhìn xa xa một chấm đen nhỏ đang tiến lại gần Nhìn cực giống phu tử Nheo mắt, phản xạ đầu tiên là run rẩy bỏ chạy Trong quá trình bỏ chạy Phượng cũ nghĩ hay là dừng lại nói lý lẽ với phu tử đang nổi giận Làm rõ cái chuyện hiểu lầm này Kết quả của suy nghĩ này là Nàng cấm đầu chạy cho thật nhanh hơn nữa Chuyện đời chính là khó lường như thế Chuyện này cũng không chỉ có thể nói là lệnh bỡ phu tử Cho dù nàng có đem 10 cuốn kinh chép phạt Ước chừng chỉ có thể khiến lão phu tử không lột da của nàng Chứ không thể hết xem thường nàng Chương 25 Yến trì ngộ đuổi theo phía sau của phượng củ Lớn tiếng nhắc nhở Lão tử vẫn chưa nói xong mà Còn có chuyện vui ở đằng sau nữa Người nghe lão tử nói hết đã chứ Mắt trong gió thấy thân ảnh của phu tử đang nhanh chóng tiến lại Lo lắng vừa rồi mình hét lên theo bóng lưng của phượng củ đã làm lộ hành tung của nàng, nhanh chóng dừng lại đổi sang phương hướng khác, khét lên hai tiếng, cảm thấy thỏa mãn, tự cho là hôm nay mình đã hiểu hơn về đạo lý đối nhân xử thế, sự tiến bộ này thật không thể xem thường. Bên khe suối trong veo có một bông hoa, ma ha mạng thù xa, bằng tuyết ngập trời khai hoa tươi đẹp, tam giới có nhiều hoa lạ, phượng cũ đối với hoa cỏ lại không có hứng thú, luôn luôn nhận thức không được đầy đủ, bản thân biết đây là hoa mala la. Bản thân biết đây là hoa, ma ha mạn thù sa, chỉ vì trước đây trong phòng của đông hoa dùng loại hoa này. Nàng nhớ rõ, khoảng khắc đi qua chỗ này vẫn chưa nhìn thấy người. Lúc này nhìn lại xa xa, ma ha mạn thù sa trong cát, hình như là rảnh rỗi, dựng lên một bóng người màu tím cao lớn. Ban đầu phường cũ cho là mình hoa mắt, trên trời dưới đất khắp tứ hải bác hoang, làm gì có người nào mặc tử y. vả lại, mặt mũi túng túi lịch sử như vậy, trừ đông hoa đế quân không nghĩ ra có người nào thứ hai nhưng Đông hoa sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này nếu là để cứu nàng sao chàng không đến vào nửa năm trước nửa năm sau theo lý càng không thể có khả năng chàng đáng lẽ bây giờ đang ở trên trời ở một nơi nào đó thả câu đọc kinh Phật phượng cũ trong lòng lập đổ giả thuyết này không để trượt chân lập tức lão đảo may mắn viện vào được một cây hò bên cạnh mà run rẩy đứng thẳng dậy trong mắt trong gió lại tiếp tục đảo qua mấy cây tùng phía dòng suối nghiêng vẹo đối diện nở hoa quả nhiên không thấy bóng người mặc áo tím phượng cũ hà hơi và đôi tay đã đông cứng thầm nghĩ hôm nay gặp bà mong lão phu tử lão nhân gia hắn không có đuổi theo vừa quay đầu lại vừa vặn bị tóm phu tử chống không đứng sau nàng mấy bước thấy nàng từng bước lùi phía sau là thế trận muốn bỏ chạy trong lúc cấp bách lại nhanh nhẹn hiếm thấy đưa tay xách áo của nàng một phen phượng cũ khiếp sợ. Cho là phu tử ngày thường ốm yếu Hôm nay lại nhanh nhẹn như một con khỉ Không kịp phản ứng Hai tay hai chân đã bị phu tử nhanh nhẹn Dùng khốn tiên tác trói cứng Bên tai nghe được phu tử nói Xem học trò ngang bướng này còn trốn đến đường nào Lại nghe phu tử nói một câu Tông học dạy dỗ các người ưu tiên hàng đầu là tôn sư trọng đạo Với việc hôm nay người làm Vì sự phạt người ngồi thủy lao chẳng oan ước gì Theo vị sư thấy, ở đây thật ra đã có sẵn một cái thủy lao. Trong lúc nói, muốn niệm pháp chú, đem nàng nén xuống khe suối. Bị khốn tiên tác chói thì không thể dùng tiên trạch hộ thể. Không có tiên trạch hộ thể, nước ở chỗ này cũng là do băng tan, lạnh khủng khiếp. Tám, chín phần sẽ là mềm nhũi cả tiên nguyên. Nhưng phượng củ ca tính từ nhỏ đã không van xin. Từ giữa không chung trở về, dùng câu nói cửa miệng của thúc bạch chân. Dùng câu nói cửa miệng của tiểu thuốc bạch chân của nàng Dà hôm nay có số hên Cắn chặt răng chuẩn bị chịu đựng Hai chồng rô dê của phụ tử Tức giận nàng đến nhấc lên Ngón chỏ đang sen Ngay lập tức một pháp quyết Tạo sức ép đưa nàng đến giữa suối Lúc này bốn tiên tác cho hai tay nàng Đột nhiên được nới rộng Một thanh âm không nhanh không chậm Từ phía sau bọn họ truyền tới Người phạt họ ngồi thủy lao Ai đến nấu cơm cho bổn quân tuyết không ngừng rơi, một màn tuyết trắng, Đông Hoa đế quân một thân tử y, ẩn mình sau khóm hoa mà la mạn thù xa bên gốc thông già chậm rãi bước ra. Bông tuyết đậu trên tóc của chàng nhanh chóng tan biến. Trong khắp tứ hải bát hoang, quả nhiên chỉ có duy nhất một vị thần tiên có tiên vị làm thần tiên đã lâu ở khắp mọi nơi một chút cảnh sát cũng trở. Hoa ma la mạn thù xa dưới chân của Đông Hoa cùng với tuyết chậm rãi làm thành đường mênh mông tưởng cũ cuối đầu nhìn bước chân chàng, mỗi chuỗi dấu giày nhìn thấy dấu chân đã đến bên dòng suối, nàng lẽ lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Đông Hoa chừng mắt nhìn một cái, quay đầu bước đi. Nửa năm qua, thậm chí có một hồi nằm mơ, mơ thấy biểu đệ cục bột của nàng, chần đạp hai đường phong hoa trên hai chiếc xe nhỏ, lưng đeo một cây thương hồng anh, vội vàng xuống trần cứu nàng, nhưng có thể Phạm Ân Cốc này gặp lại Đông Hoa, nàng chưa từng nghĩ tới. Đến nằm mơ cũng chưa từng mơ qua Nửa khách trước nàng còn cho rằng mình đã không sao đo cùng đông hoa Một chữ bối cùng một tiểu bối Thấy chết không cứu cũng không phải là có chuyện gì thấp đức Chuyện đông hoa xuất hiện trước mặt nàng rõ như ba ngày này Lại chẳng có chút gì hổ thẹn Trái tim không khỏi bốc lên một trận tà hỏa Nàng nổi giận Phụ tử hôm nay toàn bộ tinh thần đều đang đối phó thượng cũ Lúc này nảy sinh biến cố, Hai chân đã mềm nhũn Hai đầu gối khủy xuống, nhanh chóng hành đại lễ với đế quân lão nhân gia. Nhưng đế quân hắn ta không có thấy cái đại lễ này. Đế quân đang đuổi theo học trò ngang bướng khi nãy bị hắn chói, hùng hằng ném vào nước đang bỏ đi. Phụ tử quỳ trên mặt đất suy nghĩ, ý nghĩa trong Ngọc Ngôn mới vừa rồi từ kim khẩu của đế quân. Chú thích Ngọc Ngôn, lời nói như vàng ngọc, là người hôm nay thấy nha đầu cũ ca kia thấy nàng hoạt bác có thể hầu hạ mình thuận miệng đòi nàng làm nô tỳ mấy ngày hay là người từ trước đã quen biết nàng hôm nay thấy nàng bị phạt đặc biệt xuất hiện vì nàng mà bên vực kẻ yếu phù tử suy nghĩ mông lung tâm tư một chút theo uối từ cổ họng dâng lên một miệng đem theo nửa thân mình mềm nhũn đi xuống ơi khủng khiếp gió tuyết nhẹ mềm lướt đầu cành phượng cũ biết đông hoa đi theo nhưng nàng không dừng bước chỉ mới hai ba bước, đồng hòa như có suy nghĩ gì đã xuất hiện ngay trước mặt nàng. nàng thử vượt giới hạn vài bước xem sao, thấy chàng mặt dày mày dặn không định bày tỏ suy nghĩ, nàng ngẩng đầu hung hãn liếc chàng chừng mắt một cái. người là tới cứu ta, sớm nửa năm người bị gì sao? nàng nặng nề hừ mũi một tiếng. cuối cùng hôm nay cũng tới cứu ta, nói cho ngươi biết, ta không quan tâm. nói xong quay người theo dòng suối trở về cuối đầu nhìn lại, tránh mấy đôi vân dày của Đông Hoa, vội giừng bước nói. "Tránh ra, tránh ra, đừng chắn đường của ta." Cách nhau một thước, Đông Hoa chăm chú nhìn nàng một lúc lâu sau, bỗng nhiên cất lời. "Thú vị, người là đang nổi giận đó à? Ta nửa năm sau mới tới cứu người, so với nửa năm trước có gì khác biệt sao?" Phượng Cửu sau đó nhảy dựng ba chữ, tà hỏa trong lòng ngực càng cháy dữ dội. "Cái này là chữ mối vô sĩ." Chàng còn dám hỏi mình, đến cứu sớm nửa năm hay muộn nửa năm có gì khác biệt? Phượng Cũ nắm chặt ngón tay, thành âm kiểu kịp. Ngươi thử bị biến thành một cái khăn, rồi bị cột vào đuôi kiếm đi quyết đấu, lo lắng hải hùng như thế nào. Quyết đấu xong còn bị ném một cách rách núi nửa vời. Nhiều năm, ngươi, người thử xem. Là hét xong, Phượng Cũ ý thức được, làm sao mình đã muốn tha thứ cho Đông Hoa chuyện nửa năm trước rồi. Gặp phải chuyện lần này mặc dù may mắn còn sống sót Nhưng chàng đã xuống tới đây rồi Thì thử làm một tiểu nhân đi Nhất thời hào khí thêm một câu Ta chính là đang nổi giận đó Không có tiểu nhân ngươi Thì ta đã kiềm chế tốt rồi Ngươi còn dám hỏi ta phân biệt cái gì à Nàng bẻ gãy cành thông già tại chỗ So so cành cây bẻ gãy trên tay Hùng hăng Thật hợp tình hợp lý Nhìn chàng giận dữ tổng kết một câu Hỏi ta vấn đề ngu xuẩn Cảnh cái tung này có kích cục như thế nào thì đánh ngươi sẽ có kết cục như thế đó Nàng cảm thấy hôm nay thái độ đối với đông hoa cuối cùng cũng bình thường Nửa năm trước ở củ trùng thiên đối với đông hoa nàng vẫn còn chôn giấu nhiều chuyện Nhưng dù sao không thể tự chủ để tâm tư buộc ở nơi chàng gần 2.000 năm Nhiều như thế rồi đối với chàng rất khách khí, rất dài dạc, rất dịu dàng Sau đó bị chàng làm thành như vậy đều do nàng tự chút lấy nàng từ nhỏ tính tình nóng nảy, tới giờ tây thiên phạm cảnh phật đà gia gia nàng đã từng sản khoái mắng qua, dĩ nhiên không được lợi ích gì, sau đó đã bị cha của nàng lấy gậy lớn hùng hằng giáo huấn một phen. nhưng lúc đó nàng mới phát hiện ra thành khâu hùng hồ ly phượng cửu này là không thua kém bản sắc anh hùng của đấng mày râu, thế gian này có mấy người dám ở trước mặt phật đà gia gia gọi ngài chứ? nhưng thành khâu phượng cửu nàng dám làm như thế? Thế gian này có mấy người dám ở trước mặt đông hoa, nó đem hắn đánh giống như cành tùng khô kia chứ, nhưng thanh khâu phường cũ nàng dám làm như thế. Nàng lập tức thật nể phục bản thân, cảm thấy rất sảng khoái hả giận, nhưng cũng lường trước, đông hoa đế quân có thể sẽ nổi giận, đại nhân vật này luôn luôn không thể kiềm chế tính khí. Nghĩ chuyện hôm nay sẽ khó có thể bình an mà chấm dứt, cùng lắm hai người đánh một trận, đèm ẩn ẩn oán oán sảng khoái giải quyết một trận rõ ràng. Tuy rằng nàng nhất định sẽ thua, nàng sẽ bị đông hoa đánh y như cây tùng gãy kia Nhưng có thể đem đối phương đánh hình dạng gì, đành phải đợi may mắn vậy Phượng củ cảm thấy lúc này vẻ mặt của mình cần phải không kiêu ngạo, không nhỏ mọ Nàng nhìn theo đôi mắt bình lặng, không gợn sóng của đông hoa có chút kinh ngạc Cái này phượng củ có thể đoán trước được Nàng ở củ trùng thiên đã từng kìm nén rất tốt Đối với đông hoa rất tôn trọng, rất khuôn phép Cho nên hôm nay, không tôn trọng cũng chẳng khôn phép Chàng cần chút thời gian để thích ứng, cũng thỏa đáng. Ánh mắt đông hoa thoáng qua tiêu kinh ngạc. Cái loại tiên giả này, chính là loại thế gian vạn vật, dù có lò cỏ tai cũng như đá chìm vào đáy. Biển trước sau vẫn như một, cảm xúc bình tĩnh. Đông hoa không nhúc nhích chút nào, nhìn sang nàng một hồi. Thật lâu sau nói, Ý ngươi là, bây giờ ngươi rất phẫn nộ. Nếu ta bằng lòng biến thành một chiếc khăn Để tùy ý ngươi sai khiến Ngươi có thể sẽ không tức giận nữa Giữa lông mày thoáng qua một chút nét cười Chuyện này có khó khăn gì Không để phượng củ kịp phản ứng Quả thật đã biến thành một chiếc khăn lụa màu tím Vững vàng rơi xuống trên đầu phượng củ Phượng củ ngây người Hồi lâu nàng nhẹ nhàng hà hơi Một góc khăn lụa bay lên Trong nội tâm nàng một tiếng hồi hộp Gia gia à Không phải là áo giác chứ thằng lửa thực là rất giống với chiếc thăng quan một may mắn xe kính dung mạo của phượng cũ, nàng buông thỏng đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy một chỉ có thể nhìn thấy tuyết nhẹ phiêu diêu ở dưới ngóp chân nàng do dự đứng lửa này nhớ lại mới vừa rồi nói gần nói xa hình như không có ám chỉ đông hoa phải biến thành một chiếc khăn nàng mới thoải mái nàng mới vừa rồi nàng mới vừa rồi mắng chàng một chút kỳ thực đã, đã chấp giận được năm phần Nhưng phải như thế nào nàng mới chút giận được hết hoàn toàn không sao đo Chính đáng cũng không hiểu được Đồng hoa suy luận như thế nào mà trở thành như thế này Nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ Phượng củ đưa tay lấy chiếc khăn lũa trên đầu xuống Chiếc khăn lũa màu tím so với lần nàng biến thành rộng hơn vài phần Theo một chút màu sắc và hoa và hoa văn hoa bồ đề Vãng sinh thanh lệ chất liệu vải cũng tốt hơn một chút, thoáng ngửi thấy mùi hương bạch đàn quen thuộc, Đông Hoa vẫn hay dùng. Tay nàng run lên, chiếc khăn trên tay nàng lập tức rơi xuống đất. Kết quả sau khi kinh lại từ đầu trở lên tay nàng, thành âm thật thẻ của Đông Hoa vang lên. Nắm chắc một chút, đừng để rơi trên mặt đất. Ta sợ lạnh. Phượng cũ sững sờ nửa ngày, lập tức ngồi sổ xuống, bới ngay một bọc tuyết tạo thành một cái bọc băng đá gói chiếc khăn ở bên trong. Sau khi bao lại xong, cao hướng phấn chấn Lập tức ngồi sổn xuống, bới một bọc tuyết Tạo thành một bọc băng đá, gói chiếc khăn ở bên trong Sau khi bao xong lại cao hướng phấn chấn Đem bọc băng gói thăng lụa, vùi vào trong hố tuyết Sau nửa canh giờ, nàng chọc chọc chiếc khăn bị ướt sũng trong băng Hỏi Này, ngươi còn sợ gì nữa? Đồng Hòa 3. Yến trì ngộ trở lại tật phong viện Thì thấy nàng đang đốt một đống lửa Nướng một chiếc khăn Nàng được khi nào lại theo được một chiếc khăn đẹp như vậy Hắn rất tò mò Nhưng hắn lúc này lại ấn giấu một chút tâm sự Trái tim bát quái Không khỏi xa nhạc rất nhiều Phượng cũ cầm chiếc khăn đùa giỡn đã gần một canh giờ Sau khi nàng móc chàng ra từ vọt tuyết ra Đồng hoa đã không còn mở miệng nữa Nhưng mà nàng cảm thấy Nam tự hán Nhất ngôn cũ đỉnh Biến thành chiếc khăn để nàng tùy ý chút giận Là tự đồng hoa nói Nàng vốn nhiên Nàng vốn dĩ không nghĩ tới Nếu chàng đã đưa ra đề nghị này Nàng không thể phụ tâm ý của chàng được Hơn nữa bất kể từ góc độ nào mà nhìn Nàng cũng quả thật Không hề phụ tâm ý của đông hoa Sau khi trôn chàng trong tuyết nửa canh giờ Nàng lại ngâm chàng vào dòng nước đá Một lúc Bằng mỏng phủ trên khăn cần phải được làm tan ra Nàng còn dùng chàng cuốn quả quyết Ép ra một chén nước Lại đem chàng trả lên một tảng đá bóng loán Dùng một cái bàn chải lớn mà chải sạch ruột quýt đang dính trên khăn, cuối cùng lại ngâm vào trong nước một khắc mới nhặt lên đem gác lên lửa thang, chuẩn bị đem chàng hông khô. Suốt toàn bộ quá trình này, đồng hòa không hề kêu một tiếng, phượng cụ cảm thấy chàng thật là kiên cường. Một khắc trước khi tiểu yến đẩy cửa bước vào, phượng cụ ngắm nhìn chiếc khăn đang được hơi trên lửa, lấp lánh như có ba tầng, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên một tia áy náy. Cảm thấy đối xử với đồng hoa như thế này Có phải là hơi quá đáng hay không Vừa nghĩ lại Vốn dĩ còn đang định ném chàng vào chảo dầu chiên một lúc Nhưng tại vì trong nhà Không có dầu Nên nàng mới quên mất ý định này Nhưng nếu nàng thực sự muốn chàng khổ khổ như vậy Thì đi ra ngoài mua một chút dầu về Rồi đem chàng lên chiên lên Cũng không thành vấn đề Nhìn lại như vậy Mình đối xử với chàng cũng không tệ Nàng ở trong lòng thuyết phục bản thân liền toàn tâm toàn ý Nướng chàng Dự định sau khi xong Hiệm khích giữa hai người sẽ biến mất Bọn chàng tu tiên Cần phải khoan dung một chút Rộng lượng một chút Kiềm chế một chút Nàng phải để cho chàng lĩnh hội được Một chút ưu điểm này của nàng Tiếng lửa đồn đột Nổ tung Yến trì ngộ sắc mặt u tư Đi đến bên chiếc bàn Kéo ghế cùng phượng cũ sữa ấm thì ngồi xuống Lấy trong tay áo ra một gói giấy mở ra Chia cho nàng nửa gói hạt dưa Lửa than hắt lên vách tường một bóng hình tiểu yến cô tịch lẫy thê lương đang cắn hạt dưa. phượng cũ quan sát hắn một lát, cảm thấy tiểu yến quả thật không hổ là một đóa hoa yêu kiều, nén u lo cũng đặc sắc. điều này nếu hắn muốn trở nên oai hùng, trừ khi trở lại vào trong bụng mẹ, đầu thai lại lần nữa. nếu không dựa vào tướng mạo này, cho dù hắn có để râu quai nó trên đầu vẫn khắc chữ vương, hắn vẫn là một đóa hoa yêu kiều. trong nội tâm nàng tỏ ra sự đồng cảm kề sát lại, quan tâm hỏi. Tiểu yến chán sĩ, ngươi là một chán sĩ, bây giờ than thở là đã xảy ra đã xử gì? Tiểu yến luôn thích người khác gọi mình là chán sĩ, nàng cảm thấy được, nàng bắt đầu gọi như vậy, hắn sẽ vui vẻ hơn một chút.